Hồi 3. Thượng, Thượng Giang Kim Bài 4 hi đồng tử như gặp đại cường địch vội vung trường kiếm, hàng quan loan loáng như chớp, gấp gấp nhắm tới bốn đại huyệt của lãnh như băng. Với bất kỳ đồng tử nào, dù tay kiếm mạnh tới mấy, một khi lãnh như băng đã xuất thủ, hẳn sẽ lập tức bị tràn sát thương. Nhưng, chàng thanh niên vẻ mặt u sầu mình đầy tuyệt kỹ, chẳng buồn để tâm tới các mũi kiếm đang gấp gấp chỉa vào nơi yếu huyệt, thản nhiên, thông thả bước lên thuyền. Lên tới thuyền, mới thấy có 11 HI Đại Hán Nai nịt gọn gàng, đứng im như những bức tượng trên mạng thuyền. Một thanh âm dịu dàng từ trong khoang vọng ra. Đưa người ấy vào trong khoang. 4 HI đồng tử vung kiếm quát. Nhập khoang. lạnh như băng đưa mắt nhìn tứ phía một lượt rồi mới ung dung bước vào khoang thuyền. Chỉ thấy hai cây nến to bằng bắp tay tỏa sáng dựt dở cộng với bốn cây đèn treo ở bốn góc khoan tỏa ánh sáng màu vàng, tám viên minh châu to như mắt dòng được khảm vào vách gỗ, ánh đèn chiếu vào các hạt minh châu khiến chúng long lanh phản chiếu hào quang. Sát vách kê một chiếc bàn, trên trải gấm màu vàng. Sau bàn, có một chiếc cẩm đôn nhưng không có ai ngồi. Bốn hắc y đồng tử đồng loạt chút mũi kiếm xuống, một gã cung tay nói. Phạm nhân đã được dẫn tới, kính ngương nương ngọc chỉ. Lãnh như băng nhìn khoan thuyền lộng lẫy một lượt, lại chấp hai tay sau lưng, ngước mắt ngắm nhìn bức họa sơn thủy trên vách khoan, thấy bên dưới không đề tác giả, coi thủ bút, khí thế, bút kình tuy chưa thật hùng vĩ, nhưng cảnh mây trắng phiêu sa, cô nhạn độc phi, một nữ nhân đứng trên đỉnh núi. Xem gia rất có dụng ý.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 Ngươi nghe thấy chưa, hay là bị biết? Lãnh như băng hơi nhíu mày, không thả hỏi. Có chuyện gì? Giọng nói của tràng hoàn toàn bình thản, không chút e sợ. Giọng nói lạnh lùng bình thản ấy khiến hoàng y nữ nhân ngỡn người, trầm ngâm một hồi, rồi mới quát. Sư này chưa có một kẻ nào dám cả gan nói năng kinh suất như vậy tại bổn cung. Lãnh như băng đưa mắt nhìn hoàng y nữ nhân một cái, rồi lại trậm giải cúi xuống tự hồ như không nghe thấy tiếng quát vừa rồi. Hoàng y nữ nhân thấy thái độ điềm nhiên lạnh lùng của tràng, càng tức giận, quát to. Ta không tin người trên thế gian lại có thể không biết nổi đau da thịt. Trước hết, hãy cho hắn nếm thử hai chục roi. Một trong số bốn thanh y tiểu tì đứng sau hoàng y nữ nhân liền lấy từ dưới gầm bàn một cây roi ra, vung roi đánh tới. lạnh như băng đột ngột nhảy ra ba thước, ngọn roi cuộn gió tạc vào y phục của chàng. Hoàng y nữ nhân cười thảy một tiếng, nói: "Thì ra là một cuồng sinh tự đắc võ tôn." Lời chưa dứt, cây roi trong tay tiểu tỳ đã bị nữ nhân rực lấy, cổ tay nàng nhẹ xoay, cây roi quét ngang khoan thuyền, tạo thành tiếng gió vung vút, lạnh như băng hai vai nhấc nhô, lách mình trong tiên ảnh quét ngang li liệt. Hàng chục miếng đòn roi, thủy trung vẫn chưa trúng được một lần vào người chàng. Vẻ mặt chàng vẫn điềm nhiên, lạnh lùng, nhìn vào khó biết là mừng hay giận. Chàng hỏi: "Tại hạ không hề phạm đến trang thủy, các vị buộc tại hạ lên thuyền, không biết có dụng tâm gì?" Hoàng y nữ nhân bỗng mỉm cười, để lộ hai hàm răng đều tăm tắt nói: Phạm những nơi thuyền của ta đi qua, không một kẻ nào dám ngầm theo dõi." Thanh âm của nàng thật du dương, hàm răng đều đặn, vừa trắng vừa nhỏ nhưng chẳng hợp chút nào với bộ mặt sú quái khiến càng khó coi lạnh như băng bỗng xoay người bước ra bốn h i đồng tử lâm lâm tay kiếm đứng chấn giữ bên ngoài cửa khoan ngoại hình tràn ưu tư sầu muộn cộng với nội tâm căng trường ngộ hung hiểm vẫn ung dung khiến bốn h i đồng tử không dám xung động bỗng có một tiếng nói dịu dàng một thanh y tiểu tỵ thông thả tiếng lại hạ giọng nói công tử hãy khoan lạnh như băng dừng bước quay đầu, chú mục nhìn thanh y tiểu tì không hỏi một tiếng. Thanh y tiểu tì nói Trỉnh công tử dừng bước một lát, đợi nương nương gián chỉ. lạnh như băng đảo mắt một cái, đoạn lạnh lùng hỏi Có chuyện chi? Thanh y tiểu tì miễn cười hỏi Công tử chỉ nói mỗi một câu đó thôi ư. lạnh như băng nói Trừ phi các ngươi đủ sức ngăn giữ ta Kiếm mi trao lại, tinh mục chuyển động, vẻ ưu sầu trên mặt tràn lập tức biến mất. Thanh y tỳ nữ hơi sững sờ nói: "Người trên thuyền này thảy đều có tuyệt học kinh nhân, công tử tưởng rằng có thể ỷ vào võ công của một người mà dễ dàng ra khỏi đây sao?" Lãnh như băng điềm nhiên cười một tiếng, lại cất bước đi ra. Bốn hắc y đồng tử nhất loạt vung kiếm, hàng quang lấp loáng, lấp loáng. Lãnh như băng tự hồ như không để ý tới màn kiếm quan ấy, cứ ung dung bước ra. Chỉ nghe một thanh âm nhu mềm từ phía sau vọng tới. Đứng lại. Lãnh như băng đột nhiên quát lớn. Kẻ cản ta sẽ chết. Đoạn tràng bốn người lao nhanh ra ngoài khoang thuyền. Bốn hắc y đồng tử nhất tề chỉ kiếm vào bốn đại huyệt của tràng mà điểm tới. Lãnh như băng trong bề ngoài tưởng như không chuẩn bị thật ra tràn xuất thủ lệ hơn ti chất. Hữu thủ, thủ vừa vung lên đã chột đúng cổ tay của một H.I. đồng tử, vặn nhẹ một cái, cả ba thanh kiếm của ba gã còn lại đều bị bật ra, tiếng sắt thép đụng nhau loãng soảng. Lãnh như băng thoát ra khỏi kiếm trận, đứng ở đầu mũi thuyền, đưa mắt một vòng, bất giác ngây người. Trên tấm ván và ở cạnh tấm ván bắt lên bờ có 5-6 H.I. đại hán chấn giữ, người nào cũng lâm lâm binh khí trong tay tạo thành trận thế cự địch lợi hại kẻ mặt sát khí đàng đằng ba phía còn lại là sóng nước cuồn cuộn mênh mang sắc diện vốn đã ưu sầu của tràng càng thêm u buồn mày càng nhíu thêm thần quan trong mắt cũng tắt dần tràng đứng ngay ra bất động bỗng như một người thụ trọng bệnh thế lực suy sụp tràng ngồi bệt xuống không một hắc y đồng tử hay một hắc y đại hán nào dám tới gần tràng gió đêm như cắt sóng vỗ nhức tai không biết thời gian trôi qua bao lâu Con thuyền đã ở giữa trường gian trùng trùng sóng nước Bỗng có hai thanh y tỳ nữ đến gần tràng nói Nương nương có lệnh chỉ Thỉnh công tử vào khoang sau Lãnh như băng từ từ đứng dậy gật đầu nhẹ theo hai nữ tỳ bước vào khoang thuyền Hai tỳ nữ chẳng ngờ tràng thanh niên lạnh lùng cao ngạo Mình đầy tuyệt kỹ Đột nhiên lại nhu thuận như thế Thì lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm Tính cách người này biến hóa vô cùng Thật là khó đoán Xuyên qua khoang giữa, tỳ nữ dẫn tràn vào khoang sau. Đây là một nhã thất được bố trí thập phần tinh tế, bốn vách màu xanh da trời, một chiếc bàn đá được đục chạm tinh xảo, trên bày sẵn cao lương mỹ tử. Nữ chủ nhân đã thay đổi bộ hoàng y lộng lẫy bằng bộ lam y thanh nhã, mái tóc buông dài ống ả xuống vai, đang đứng ngoảnh mặt ra ngoài sông. Gió sông thổi phần phật vào y phục và mái tóc của nàng. Lãnh như băng đưa mắt nhìn bốn bề một hồi, Tựa lưng vào vách thuyền mặc nhiên không nói. Chỉ nghe một thanh âm diệu ngọt vọng lại. Ngươi thấy ta rất khó nhìn phải không? Lãnh như băng hơi động nhãn, nhưng vẫn im lặng. Thanh âm diệu ngọt lại vãng tới. Ta là Diệp Thanh Văn, nhưng ít ai gọi đến tên đó. Người ta quen gọi ta là Kim Nương Nương, ngươi muốn xưng hô với ta như thế nào? Lần này lãnh như băng đến cả tròng mắt cũng không động.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 lạnh như băng nhận ra đó là tiếng gọi của Lý Tiểu Hổ. một ý nghĩ thoáng qua, tràng không thể đợi lâu hơn nữa, tràng phải rời con thuyền này, dựa theo dòng chảy mà đi. song mục của tràng trượt luế lên ánh hàng quan kinh động nhân tâm, tràng đột ngục lao tới chỗ kim nương nương đang đứng, thủ thủ vung ra tràng tới. Kim nương nương tuy đứng quay lưng về phía tràng, nhưng sau lưng nàng như vừa mọc thêm một con mắt, lạnh như băng vừa bay tới, nàng đột ngục quay mình lại, bật người ra khỏi chỗ đó năm thước. Ánh đèn đến chiếu tỏ, chỉ thấy nàng nhướng mi, phấn diện hơi động, cặp mắt to trồng sáng bừng lên, mũi hơi phập phồng, miệng nhãn một nụ cười. Không ngờ ngươi lại dở trò ám toán. lạnh như băng hơi nóng mặt nói, Nếu ngươi không mau cho thuyền vào bờ, đừng trách ta xuất thủ bất lưu tình. Kim nương nương cười duyên dáng, dịu dàng nói, Giữa đêm khuya thanh vắng, Ở một nơi như thế này, sẵn cao lương mỹ tử chiêu đãi, há là lúc động thủ. Mặt nàng lúc này đã không thấy các vết sẹo lỗ chỗ, rõ ràng khi nãy là nàng dùng thuật dị dung, tiếng cười lời nói vô cùng duyên dáng, đầy vẻ quyến vũ của nữ nhân. lạnh như băng chấn tỉnh tinh thần lạnh lùng nói, Huynh đệ của ta đang gọi, ta phải lên bờ ngay. Kim Nương Nương cười nhẹ một tiếng, nói, Thế gian này chưa một ai đủ khả năng sai khiến hành động của ta. Lãnh như băng xoay người, vùng hữu thủ phóng tới một trưởng. Kim nương nương nhíu mày, thân hình viễn chuyển tránh ngang sang ba thước. Lãnh như băng sợ trưởng lực đập vào làm hư vách thuyền, đột nhiên thu hồi trưởng thế, điểm một chỉ về phía sau. Kim nương nương nhẹ phất tay áo để lộ cổ tay nhà ngọc, lại tránh một chỉ, cười nói. Nếu ngươi muốn giao đấu thật sự, Chi bằng hãy cùng ta dùng một chút tiệc dụ, sau đó hãy cùng nhau quyết phân thắng bại. Cử chỉ của nàng Kinh Linh Mỹ Diệu, tuy trong lúc tính mệnh bị đe dọa, thần thái vẫn ung dung ưu mỹ khiến lòng người xúc động. Lãnh như băng công hai đòn đều trượt, cử trưởng đột nhiên thu lại, xoay người cực nhanh, tả thủ kích tới một chiêu huy trầm thanh đạm. Kim Nương Nương cười thanh khắc nói Đang tâm đập phá bàn tiệc sao? Trong tiếng cười đã nhanh hơn cắt phóng ra một trưởng, nhảy vọt tới. lạnh như băng hừ một tiếng, ngay lúc nàng chưa đặt chân xuống sàn đã tung ra một trưởng. Trưởng lực này sẽ đánh vào cước bộ của nàng khi chân nàng vừa chạm sàn, hẳn nàng sẽ bị ngã sắt. Nào ngờ nữ nhân yêu kiều này lại có võ công tuyệt luân chỉ thấy nàng vung tay một cái, thân mình đã bay thẳng lên, chân co lại, trong một khoảnh khắc chỉ thấy tay áo phất với, thân hình yêu kiều đã xoay ngang đặt nhẹ vào chiếc giường gỗ ở tầng trên. Lạnh như băng ngây người, thu hồi công thế, ngầm tán thưởng. Kinh công của nữ nhân này quả lợi hại. Chỉ thấy nàng đã lấy lại tư thế ưu mỹ dị thường, ngả người nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ, đưa tay vén vén mấy lọn tóc xõa xuống mặt nói: "Ngươi chẳng thể công kích được nữa." Lúc này tràn lại nghe vang vẳng tiếng gọi, đại ca nối tiếp nhau lẫn trong tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền lạnh như băng sắc diện trầm trọng ngưng một nghỉ một chút đoạn đột nhiên xông ra khỏi khoang thuyền chỉ nghe một tiếng quát nhẹ đứng lại kim nương nương đã bật dậy phóng xuống như một làn chớp hoành ngọc chỉ trảo tới lạnh như băng lệ tay dùng hai ngón trỏ và giữa điểm vào mạch môn của kim nương nương kim nương nương hạ thấp trưởng thế hất ngược tới khúc trì huyệt của lạnh như băng trưởng chỉ của hai người phiêu chuyển Hốt thăng hốt trầm Trong thoáng chốc đã trao đổi năm chiêu qua lại năm chiêu này biến hóa thần tốc Vô cùng kỳ ảo Khi công khi thủ Chiêu nào cũng lợi hại Kim nương nương đột nhiên tung một cước Tà áo phiêu động Để lộ bắp chân trắng nõm trắng nà Lãnh như băng bổng thối lui ba bước Kim nương nương tán thưởng Ngươi đối phó được mấy chiêu cận thân vừa rồi Ta đành để cho ngươi đi vậy Nàng bỗng không cười nữa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 Kim Nương Nương thông thả ngồi xuống chỉ chỗ đối diện nói. Thỉnh công tử ngồi chờ một lát. Lãnh Như băng thoáng trầm tư rồi ngồi xuống. Kim Nương Nương đưa bàn tay nhà Ngọc cầm bình dụ rất đầy chén của Lãnh Như băng, rồi mới đến chén của nàng, nói. Võ Lâm đương thế đều biết một Kim Nương Nương tung hoành giang hồ, nhưng người có dịp thật sự kiến diện ta thì rất ít, trừ những kẻ nô bộc tùy thân, chỉ có năm ba vị là cùng. Lãnh Như băng giọng giọng nhẹ, vẫn không nói. Kim Nương Nương biết rằng định tất tiếng, chờ mãi không thấy nói, thì miễn cười hỏi. Công tử không thích nhiều lời phải không? Lãnh Như băng gật đầu. Kim Nương Nương nói. Võ công và sự lãnh đạm của công tử thật là hiếm thấy. Lãnh Như băng nói. Võ công của Nương Nương chẳng thấp hơn tại hạ. Kim Nương Nương đưa tay vén một lọn tóc xõa nói. Người ngoài 30 tuổi võ công cao minh như thế này đã hy hữu, đàn này công tử còn quá trẻ, lại có thân thủ vô song. Lãnh như băng nói Kim nương nương quá khen Bỗng kim nương nương lại thở dài Đêm nay từ biệt, mai sau không biết còn có duyên tái kiến, liệu công tử có thể cho biết quý danh? Lãnh như băng nói Tại hạ là lãnh như băng Kim nương nương miễn cười nói Công tử bao nhiêu tuổi rồi? Lãnh như băng sửng sờ, mặt nhiên không đáp. Kim nương nương không để tâm, miễn cười. Trong công tử lãnh đạm, U sầu cứ như một lão nhân 80 tuổi. Ôi, tiểu huynh đệ có tính ưu tu sầu khổ trầm trọng như thế hẳn là có tâm sự thương tâm. Kim nương nương ngừng một lát lại hỏi. Nếu ta đoán không sai, công tử chỉ hơn 20 tuổi một chút thì phải. Lãnh như băng đáp. Mới sang tuổi 21, Kim Nương Nương từ từ cúi đầu một hồi lâu, mới nhẫn lên, hai mắt đẫm lệ, mỉm cười nói. Ta hơn công tử 14 tuổi, gọi công tử là tiểu huynh đệ cũng chẳng đến nổi thất lễ. Lãnh như băng nói, chuyện đó, chuyện đó. Kim Nương Nương tiếp. Nhi nữ trang hồ không cần quá khép mình vào lễ giáo. Hai hàng lệ lăn xuống má, nàng tiếp. Nếu tiểu đệ ta còn sống, hắn cũng lớn bằng công tử. Lãnh như băng hỏi. Lệnh đệ ư. Kim Nương Nương đáp. Ba tuổi đã thất lạc, đến nay vẫn biệt tâm. Ôi, những mong hoàng thiên có mắt, cho ta và tiểu đệ có ngày được trùng phùng. Lãnh như băng thấy vẻ sầu khổ của Kim Nương Nương, bất giác cảm động, muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại thôi. Kim Nương Nương đưa tay áo lau nước mắt, nói. Tiểu đệ của ta tuy ta chỉ nhớ hồi y còn thơ ấu Ngày nào cũng cuốn quýt bên ta Ta luôn tưởng nhớ đến y Nay lớn lên chắc cũng cao lớn như công tử Kim nương nương từ từ nhắm mắt Hỏi bằng giọng u buồn Lãnh công tử có hiểu tâm ý của ta chăng? Lãnh như băng miễn cười Chưa hiểu Kim nương nương ngẩn người Rồi miễn cười nói À phải Công tử đâu có quan tâm đến tâm sự của người khác. Lãnh như băng bỗng thở dài, định nói lại thôi. Kim nương nương thông thả đứng dậy, nâng trung dụ nói. Tuyển sắp cập bến, chúng ta từ biệt ở đây, ta kính công tử trung dụ này. Lãnh như băng cũng thông thả đứng dậy, nâng trung dụ lên uống cạn. Bỗng một nhu âm từ ngoài vọng vào. Bẩm tấu nương nương, thuyền đã tập bến.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 Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kim nhé. Số điện thoại 0985 055 948 để được tư vấn mua hàng ạ. Chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui. Đoạn tiếp lấy kim bài, cũng không buồn xem, đút ngay vào túi. Tràng vốn tính lãnh đạm và ưu tư, tự hồ trên thế gian người người vật vật thảy đều không làm cho tràng cảm khái và hứng thú. Kim nương nương cười, nói. Những mong hoàng thiên an bài cho tỷ đệ hai ta có ngày tái kiến ngày ấy hy vọng đệ đã bỏ được thần thái ưu sầu. Thế gian có rất nhiều sự việc thương tâm, nhưng cũng có vô số hồi ức mỹ lệ, sự vật khả ái, hiền đệ hãy thận trọng, thứ cho tỷ tỷ không tiễn. Lãnh như băng cung tay, dạo bước qua khoang giữa hoa mỹ, bước lên mũi thuyền. 78HI đại hán trong tay cầm binh khí, vẻ nghiêm túc, cùng nhất tề cung tay tiễn tràng. Lãnh như băng thấy tấm ván đã được bắt vào bờ, liền thông thả bước lên bờ. Lý tiểu hổ sớm đã đợi tràn trên bờ sông, vừa thấy tràn xuống khỏi thuyền, vội chạy tới thở vào nói. Làm cho tiểu đệ sợ muốn chết. Phương Phi Dương vác hai khúc gỗ dài trừng ba thước từ xa chạy tới, thấy lãnh như băng đã lên bờ, thì mỉm cười, quăng hai khúc gỗ đi. Lãnh như băng nhìn hai khúc gỗ, trong lòng vô cùng cảm động, Thầm biết Vương Phi Dương chuẩn bị mạo hiểm dùng khúc gỗ bơi ra sông tiếp cứu Tràng, nhưng Tràng là người không thích nói, chỉ miễn cười nhẹ nhẹ gật đầu. Vương Phi Dương nói nhỏ. Con thuyền kia rất giống một hành cung truyền ngôn trên sông, lãnh huynh sông pha nguy hiểm, bình an trở về, huynh đệ thật tháng phục, khiết cưỡng vừa trải qua một cuộc ác chiến khốc liệt vô cùng. Lãnh như băng lắc đầu, cười. Họ hoàn toàn không bức tại hạ phải động thủ, lại còn tống tiễn trở lên bờ. Vương Phi Dương ngạc nhiên hỏi, có chuyện như vậy sao? Lãnh như băng còn chưa kịp hồi đáp, bỗng nghe có thanh âm nữ nhân vọng lên. Lãnh công tử có phải muốn qua sông? Lãnh như băng đáp, dù muốn qua sông cũng không dám phiền. Chỉ thấy từ trên chiếc thuyền lớn thả xuống một con thuyền nhỏ, chút tấm ván bắt ngang rồi Dương buồn mà đi. Ba cánh buồn căng phòng, một khoáng sau đã đưa con thuyền đi mất dạng nhưng con thuyền nhỏ lại cập vào bờ. Kèo thuyền là hai thanh y tỳ nữ. Lãnh như băng đã nhận ra một trong hai tỳ nữ ấy là người từng dẫn tràng vào trong khoang sau con thuyền gặp kim nương nương. Một tỳ nữ bước tới, cung thân nói. Tỳ nữ được phụng mệnh kèo thuyền đưa công tử sang sông. Lãnh như băng ngưng một nhìn con thuyền nhỏ không mui, coi kích thước bất quá chỉ trở được năm ba người mà thôi. Tỳ nữ mỉm cười nói. Công tử an tâm, tỳ nữ vốn sinh trưởng trên sông nước, dụng thuyền linh hoạt, quyết không để công tử phải kinh hải. Lý Tiểu Hổ hỏi Con thuyền nhỏ thế kia làm sao chở nổi ba người chúng ta với hai con tuấn mã? Thanh y tỳ nữ cười đáp Đừng lo, thuyền nhỏ nhưng vững chắc, chỉ cần cặp ngựa đừng phiêu động, ắt có thể bình an sang sông. Lý Tiểu Hổ không dám quyết định, ngoảnh nhìn sư huynh hỏi Đại ca Chúng ta có nên xuống thuyền của họ hay không? Lãnh Như băng hơi trần trừ, rồi đáp để đi rắc ngựa lại đây Lý Tiểu Hổ y lời, bước đi, lát sau rắc hai con ngựa tới Hai thanh y tỷ nữ trước hết rắc hai con ngựa xuống thuyền, rồi cười nói Mời ba vị lên thuyền Vương Phi Dương lên thuyền trước, Lãnh Như băng và Lý Tiểu Hổ xuống theo Vương Phi Dương bông tẩu trang hồ đã lâu vừa bước xuống thuyền đã lập tức chăm chú theo dõi cử động của hai tỳ nữ nhưng ngoài mặt giả bộ nhàn nhã ngắm cảnh sông nước hai tỳ nữ động tác thành thục một người chèo thuyền một người bẻ lái chiếc thuyền lao nhanh ra giữa dòng sông sóng dâng cao từng đợt chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng lướt đi nước bắn tung tóe đàn mũi lãnh như băng thông thả ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt vương phi dương đưa mắt nhìn tràng chỉ thấy trên trán tràng mồ hôi chảy từng dọc lớn thì lấy làm kỳ quái nhưng không tiện hỏi. Thuyền đã tới giữa sông, sóng mỗi lúc một cao, con thuyền trở quá nặng, nước mất mé mép thuyền, có lúc như muốn tràn vào trong, trông thật hải hùng. May mà hai tỷ nữ phối hợp động tác thuần thục, con thuyền cứ dẻ sóng băng băng. Hơn nửa khắc sau đã tới bờ bên kia. Lý Tiểu Hổ rắc ngựa lên trước, tiếp đến là Vương Phi Dương, chuyên lãnh như băng vẫn ngồi bất động, mồ hôi chảy dòng dòng trên mặt. Hai tỳ nữ vô cùng ngạc nhiên, một người không nhịn được bèn gọi. Lãnh công tử, thuyền đã cập bờ, chúng tỳ nữ phải trở về phục mệnh. Lãnh như băng từ từ mở mắt, tất bước lên bờ, đoạn quay đầu cung tay nói. Đa tạ nhị vị cô nương. Hai tỳ nữ mỉm cười nói. Không dám, mong công tử bảo trọng. Rồi họ cho thuyền dễ sống chạy đi. Vương Phi Dương âm thầm quan sát. Chỉ thấy mồ hôi trên mặt lạnh như băng đã được lau khô, sắc diện đã trở lại vẻ lãnh đạm, u sầu bèn nghĩ thầm. Tính tình của người này thật lạ lùng, càng lúc càng khó hiểu. O, sau khi lên bờ, ba người lập tức đi gấp về phía Thanh Vân Quán ở Trung Sơn. Vương Phi Dương thuộc đường, cất bước chạy trước, lạnh như băng và Lý Tiểu Hổ cho ngựa chạy theo. Khoảng hai khắc sau chân trời đàn đông đã dạng, ba người tới Thanh Vân Quán.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 Vương công tử cũng đến ư. Vương Phi Dương miễn cười. Lâu ngày không được tương kiến, muôn phần thương nhớ, vội tới bái kiến. Thanh vân quán chủ nói. Bần đạo không dám, thỉnh các vị mau vào trong quán dùng trà. Hai vị đạo đồng từ phía sau chạy ra, tiếp lấy cương ngựa từ tay Lý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ tháo hành Lý ra khỏi yên ngựa.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 Lạnh như băng im lặng thở dài, cúi đầu. Thanh Vân quán chủ chau mày nói: "Kính chư vị vào bên trong." Đoạn quay mình đi trước dẫn đường. Vương Phi Dương, Lãnh Như Băng và Lý Tiểu Hổ vội bước theo, hai đạo đồng rắc ngựa quẹo ra phía sau. Qua một tòa đình viện có các bồn hoa, cả bọn vào một đại điện và men theo mé tả tới một ngõ xá. Ngõ xá này trồng đầy hoa,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 Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng, tiếp. Vì thương thế của Trần Đại Hiệp Bần Đạo đã tận tâm tận lực cố gắng chi trì qua cơn hiểm nghèo được tới ngày hôm nay. Vương Phi Dương đột nhiên hỏi xen vào. Chẳng lẽ ngoài Thiên Niên Sâm Hoàng, cha không còn một thứ dược vật nào chữa được thương thế của Trần Đại Hiệp? Tiêu Giao Tử lắc đầu. Ngoại trừ Thiên Niên Sâm Hoàng, Bần Đạo còn chưa nghĩ ra dược vật nào khả dĩ trị được thương thế của Trần Đại Hiệp.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 Tối thiểu cũng phải 2 giờ nữa mới tỉnh lại phục dược Chúng ta còn có thể đàm đạo dài dài Tiêu Giao tử thở dài một tiếng, nói tiếp Trần Đại Hiệp bị 17 kiếm thương 3 kiếm đâm sâu tận gân cốt, nội phủ Lại còn bị chấn thương vì trưởng lực Hoàn toàn nhờ nội công thâm hậu mới gắng gượng chạy được về tới đây Bần đạo tuy biết chút ít y thuật Nhưng khó cưỡng lại hoàng thiên Thương thế thảm trọng như vậy Thật chẳng dược vật nào chữa lành Bần đạo một mặt cho bồ câu đưa thư báo hung tin đến phong diệp cốt, một mặt phái người đi tìm dược vật, cố cứu sống Trần Đại Hiệp. lạnh như băng bổng cất tiếng. Đạo trưởng có thể đưa vãn bối tới coi thương thế của Trần Đại Hiệp được trăng. Tiêu giao tử đâm chiêu một hồi, đáp. Lúc này Trần Đại Hiệp khí nhược phiêu hốt, dường như hấp hối, hôn mê suốt ngày. Nếu lãnh công tử muốn gặp, tốt nhất nên chờ sau khi đã uống xong thiên miên sâm hoàng thần trí tỉnh táo, cũng chưa muộn. Lãnh như băng đột nhiên đứng dậy nói. Vãn bối có thể tới bên ngoài bệnh thất của Trần Đại Hiệp nhìn một chút được trăng. Tiêu giao tử nói. Lãnh công tử Hà tất cấp gặp Trần Đại Hiệp như vậy. Lãnh như băng mở to hai mắt, hai khóe mắt như muốn dắt ra, gần máu đỏ lên nói. Kiên niên xâm hoàng mà vãn bối mang theo đã bị người lấy cắp. Tiêu giao tử như bị gián một rưỡng, toàn thân chấn động, hỏi lại Thiên niên xâm hoàng bị người lấy cắp ư Lãnh như băng buồn dầu nói Ôi, bị người lấy cắp mất rồi, bản bối phụng mệnh từ mẫu Lại để mất cấp xâm hoàng, hại chết trần đại hiệp Thật có chết ngàn lần cũng không chuột được tội Tiêu giao tử tuy là người trầm tính, nhưng gặp tình cảnh này Cũng chưa biết xử trí thế nào, chỉ thở dài hỏi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 Tiêu giao tử thông thả đứng dậy nén xúc động cười một tiếng, hạ giọng nói với lãnh như băng. Thiên niên xâm hoàng đã bị người lấy cắp, lãnh công tử cũng đừng quá đau lòng, bần đạo sẽ tận tâm tận lực duy trì tính mệnh cho Trần Đại Hiệp. Lãnh như băng trậm giải đưa ống tay áo lên lau mặt, thông thả nói. Tại hạ để mất thiên niên xâm hoàng, nếu vì thế mà hại chết Trần Đại Hiệp. Bỗng nghe trên không có tiếng vỗ cánh, Rồi một con chim sáo lông trắng bay qua cửa vào, đậu xuống vai Vương Phi Dương. Vương Phi Dương nhìn con chim sáo lông trắng mỏ hồng rồi quay lại nói. Trần Đại Hiệp một đời buông tẩu rang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, phù trung trừ gian làm bao việc thiện, ắt được hoàng thiên thấu lòng, sẽ được ngậm cười nơi chốn cửu tuyền, lãnh công tử chẳng nên tự làm khổ mình. Thần Quang trong đôi mắt lạnh như băng trật lóe lên cử hồ đang quyết định một việc gì trọng đại. Tràng thông thả nói. Khi Trần Đại Hiệp được tỉnh lại, phiền đạo trưởng cho vãn bối được diện kiến. Trật nghe con chim sáo cất tiếng gọi Đạo trưởng, đạo trưởng Tiêu giao tử nói Được, bần đạo sẽ làm theo tâm nguyện của lãnh công tử. Vương Phi Dương cho mày Con tuyết mị này xá mùi chẳng chịu rời nó nửa bước Sao đột nhiên nó lại bay tới thanh vân quán mà gọi đạo trưởng. Bỗng có tiếng cười trong chẻo vọng vào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 Vương Phi Dương đối với tính ấu chỉ của nàng tựa hồ như bất lực, khẽ nhíu mày nói. Biểu mụi tới một mình ư. Thanh y thiếu nữ hỏi lại. Không được sao. Vương Phi Dương nói. Biểu mụi lấy trộn con tuyết mị tất làm cho xá mụi sốt vó, xá mụi mà chịu tha cho biểu mụi mới là kỳ quái. Thanh y thiếu nữ nói. Ồ, sợ gì kia chứ.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 Vương cô nương nói đùa thôi, sao cô nương lại tin? Thanh y thiếu nữ nói Đạo trưởng đừng e ngại, tiểu nữ tìm đạo trưởng tỷ đấu xem ai thắng ai bại mà thôi Chúng ta vô quán vô cường, tiểu nữ sẽ không đã thương đạo trưởng đâu Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng khẩu khí rất ngang tàn Vương phi dương quát Đừng nói năng bá đạo Thanh y thiếu nữ mỉm cười, nhìn tiêu giao tử nói Khi nào chúng ta so kiếm, đừng nên cho đại biểu ca tiểu nữ đứng xem. Tiêu giao tử thấy nàng nhỏ tuổi, tính nét hồn nhiên, cũng chẳng để tâm đến lời lẽ ngôn cuồng vừa rồi, chỉ cười nhạt nói. Bần đạo chỉ có hư danh, e không phải là đối thủ của cô nương, bần đạo thấy chẳng dám so kiếm. Vương Phi Dương vội đỡ lời. Biểu muội của vãn bối được nuông triều từ ấu thơ, nói năng vô lễ mong đạo trưởng đừng để tâm. Tiêu Giao Tử mỉm cười nói Bần Đạo đâu có để tâm làm gì? Đoạn nghiêm mặt nhìn lạnh như băng Lãnh công tử lạnh như băng hỏi Lão tiền bối có điều gì phân phó? Tiêu Giao Tử hỏi Kẻ lấy trộn thiên niên xâm hoàng có lưu lại dấu tích gì trăng? Thanh y thiếu nữ đột nhiên xen vào Lão Đạo trưởng Lý Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn Thanh Y thiếu nữ nói: Cô nương ít lời một chút được chăng? Người ta đang đàm luận công việc nghiêm chỉnh. Thanh Y thiếu nữ sững sờ, nổi giận: Hừ, ngươi là gì của ta? Muốn xía vào chuyện của người lớn sao? Không biết dơ. Lý Tiểu Hổ hỏi: Ngươi mạ lị ai? Thanh Y thiếu nữ đáp: Ta mạ lị ngươi đấy, thì đã sao? Lý Tiểu Hổ nổi giận. Ngươi hết muốn sống rồi hả? Hai vai nhít động, ngứa ngáy muốn động thủ. Thanh y thiếu nữ bỗng sấn lên một bước, thủ thủ phóng ra một trưởng, tả thủ cũng vỗ vào mạng sườn của Lý Tiểu Hổ, miệng quát. Ngươi hung hăng cái gì? Ta phải giáo huấn cho ngươi mới được. Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân